trường 480 bế quan tiến vào tầng thứ ba tiêu viêm rõ ràng cảm giác được xung quanh trở nên yên tĩnh hơn không ít ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh so với tầng thứ hai thì nơi này có chút vắng vẻ trong lòng của hắn chợt hiểu ra xem ra trong đội viện này đệ tử có tư cách tiến vào tầng thứ ba chỉ là một số bộ phận khá ít Nếu như nói đệ tử tu luyện tầng thứ nhất, thứ hai thuộc vào thành phần cơ bản, thì nội viện tu luyện tại tầng thứ ba là tầng thuộc thành phần trung bậc. Bộ phận đệ tử này tiềm lực khổng lồ. Twitter liền có thể trở thành một thành viên của cao tầng nội viện. Về phần đệ tử tu luyện tại tầng thứ năm, sáu, hẳn là thuộc bộ phận cao nhất của nội viện. Bọn họ là trong nội viện, cường giả, làm cho người khác tính sợ. Ý niệm này sẽ qua trong đầu. Làm cho tiêu viêm có tiêu chuẩn xác định được thực lực của mình ở vị trí nào Cười khổ một tiếng trong nội viện này quả thật là nơi thiên tài tụ họp Khẽ thở một hơi dài Ánh mắt của tiêu viêm ghét Quét qua bốn phía một cái Sau đó theo thông đạo chậm rãi bước đi Cấu trúc của tầng thứ ba cùng tầng thứ hai không khác nhau nhiều lắm Cho nên tiêu viêm cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm Khu vực cấp thấp tự nhiên bị hắn bỏ qua Các bộ đi đến trung cấp tu luyện thất thì thoáng dừng lại một chút, tiêu viêm đứng ở đó chần chờ một hồi, chờ trên khuôn mặt hiện lên nét tàn nhẫn, cũng không có tiến vào đó mà ngược lại nhấc chân bước tiếp, lập tức nhằm vào khu vực cao cấp tu luyện thất tiến vào. Trong rèn luyện thì tiêu viêm hẳn là loại khó khăn, khổ cực, nào mà chưa từng nếm qua, bằng vào sức bản thân mình đối trọi lại với Vân Nam Tông vốn xưng bá ra mã đế quốc hơn nữa còn kích sát một đại trưởng lão đối phương chiến tích như vậy thử hỏi trong nhóm thiên tài ngàn người có một nội viện này có mấy người có được đối mặt với đấu tông cường giả vân sơn hắn không hề sợ hãi cho nên hắn thật công tin mình trong nội viện lại có một đám đệ tử đống trắng lửa đè đầu cưỡi cổ được điều đều từng bước đi vào khu vực cao cấp tu luyện thất nhất thời liền vị một vài ánh mắt định ý như ẩn ý hiện từ trong xung quanh phóng tới Mà đối với những ánh mắt này, tiêu viêm không hề thèm để ý. Ánh mắt lãnh đạo quét nhìn xung quanh, đồng dạng hai vai hơi rung lên. Khí thế tất tinh đại đấu sư phát ra giống như là một cơn bão thổi quét xung quanh. Cảm giác được khí thế mạnh mẽ trong cơ thể tiêu viêm phát ra, sắc mặt một ít học viên không khỏi hơi biến sắc. Ánh mắt nhìn vào tiêu viêm trở nên ngưng trọng. Điều này chính là quy luật của nội viện. Cương giả vi tôn, sợ hãi rụt rè ngược lại chỉ làm cho người khác khinh thường. Muốn đạt được sự kính sợ Như vậy phải thể hiện ra thực lực Làm cho người khác kính sợ Tư viêm mặt không chút thay đổi Chậm rãi tiến vào sâu Trong phòng tu luyện cao cấp Ánh mắt nhìn về từng gian phòng tu luyện phía trước tới Tầng thứ 3 phòng tu luyện cao cấp So với tầng thứ 2 thì nhiều hơn một phòng Tư viêm đếm thử tổng cộng 38 gian Những phòng tu luyện này Có phòng có thể chứa được 20 người Đồng thời tu luyện Cũng có phòng chỉ có thể chứa được 1 người Rất nhiều loại tầm mắt đảo qua từng gian phòng cao cấp tu luyện thất rất nhiều phòng phía trước đeo thẻ bài báo hiệu đã có người sử dụng bất quá tiêu viêm không có gấp cáp các bộ chậm rãi tiến sâu vào trong sau khi tầm mắt sắp lướt qua phòng tu luyện cao cấp cuối cùng thì ánh mắt tiêu viêm suốt cuộc ngừng lại nghỉ trước cửa phòng tu luyện chống không thẻ bài hắn nặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó rất nhanh đi lại gần đến trước cửa phòng tu luyện cao cấp bàn tay tiêu viêm khẽ chạm vào gánh cửa mày hơi nhú lại Cánh cửa này thoạt nhìn rất bình thường Không ngờ lại ẩn lộ ra một tia hàn khí Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào Thì chuyển ra tiếng vang thanh thúy khác thường Tiếng vang không giống do đập cửa Gỗ phát ra ngược lại giống là một loại kim loại Hạt đây là lội viện lo lắng Bị người tu luyện trong phòng Người khác Đá cửa đi vào Quấy giày tu luyện làm cho việc tu luyện bị gián đoạn nghe được tiếng vàng trầm thấp kia, cảm giác được cánh cửa phòng này vừa cứng vừa dày, tiêu viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. như thế này hắn sẽ không cần phải lo lắng đến việc trong khi tu luyện bị khở... lúc khẩn yếu bị người khác mạnh mẽ xông vào quấy nhiễu, cắt đứt tu luyện. nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tiêu viêm tiến vào trong sau đó đóng chặt lại cửa phòng. lúc tiêu viêm đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa phòng tự nhiên không phát hiện một ít học viên đi lang thang chỗ này nhìn thấy hắn lựa chọn phòng tu luyện này thì ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên cùng chế nhạo. tiến vào trong phòng tu luyện đóng cửa phòng, sau đó bắt đầu quan sát nhìn xung quanh mới rõ ràng chỉ dành cho một người tu luyện tại chính giữa phòng đặt bụng đá màu đen vẹt vẹt chỉ có thể để cho hai người ngồi xuống hơn nữa tại vị trí khác đặt một cái tương tự đồng thời sau bên trong đặt thêm một cái giường kèm theo cái gối chất mềm cao cấp tu luyện thất tầng thứ ba này đãi ngộ quả nhiên so với hai thân kia tốt hơn một chút nhìn những đồ dùng trong phòng tu luyện tiêu viêm trong lòng tấm tắc khen thưởng một tiếng đi về phía bụng đá màu đen ngồi xuống xếp bằng bồng vừa đặt xuống bụng đá bỗng cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ xâm vào cơ thể rội làm cho xương cốt tiêu viêm cảm thấy một trận thư sướng bàn tay khẽ lật thanh hỏa tinh tạp hiện ra trong lòng bàn tay tiêu viêm thoáng nhìn qua số lượt trên mặt tinh tạp 103. Chỉ trong một thời gian ngắn Mà họa lăng trên tinh tạp đã mất đi Một phần ba Tốc độ tiêu hào như vậy Thực sự là làm cho tiêu viêm có chút toát mồ hôi Cứ như thế này Chỉ sợ số họa lăng còn thừa Cũng không cầm cự được không bao lâu thời gian Tiêu viêm cười khổ lắc đầu Đem họa tinh tạp cắm vào bên trong Chỗ lõm trước mặt nhàn nhạt, nhạt Quang màng lóe lên Còn số 103 lập tức biến thành 100 tròn chính Quả nhiên càng lên một tầng số hỏa năng mất đi gia tăng thêm một ngày nhìn thấy hỏa tinh tạp giảm bớt số lượng tiêu viêm thở dài một tiếng tu luyện tại tầng thứ ba này một ngày cần đến 3 ngày hỏa năng thiên phận luyện khí tháp này thật đúng là một cái dạ dày không đáy dù gì cũng đã mất đi rồi nếu như không tu luyện thành công chẳng phải là có lỗi với mọi người hay sao đút vài từ viêm từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngọc sau đó cởi hắc bào lộ ra thân hình có chút gầy gò nhưng ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ đèm chiếc bình ngọc màu đỏ sẫm, cầm trên tay tiêu viêm khẽ đảo, một mảnh ngọc lá xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó dùng nó cậy từ trong bình ngọc một loại thuốc đỏ màu. Không biết thanh chi họa linh cao này bôi vào người đến tuyệt cùng ngỡ ngáy cỡ nào. Ai liều mạng? Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào thuốc thoa màu đỏ. Sau một lúc lâu, tiêu viêm hạ quyết tâm cắn răng một cái, chết lên giữa ngực, sau đó dùng một mảnh. Ngọc lá bồi quét xung quanh Cuối cùng bồi hết lửa người thân trên Khi thanh chi họa linh cao đắp vào Đàn đứa tiêu viêm giật nảy một cái Hắn có thể rõ ràng nhận thấy Chính mình đối việc cảm ứng Họa nhiệt năng lượng trong phòng Đột nhiên trở lên cực kỳ nhạy cảm thậm chí không cần dùng tâm thần giỏ xét Chỉ cần nhắm mắt lại có thể mơ hồ Nhìn thấy dòng năng lượng màu đỏ trôi lơ lửng Không ngừng Quả nhiên là hữu dụng Nhận thấy được sự biến hóa như vậy Tư viêm trong lòng nhất thời vui sướng. Nhưng vui sướng chưa được bao lâu Thì khóe miệng của tiêu viêm đột nhiên cứng lại Cắn chặt hàm răng mồ hôi nháy mắt Dày đặc, quanh chán Đây chính là tác dụng phụ của thanh chi Linh hỏa cao sao Quả nhiên là vừa tê vừa ngứa Cắn chặt hàm răng tiêu viêm vừa nhẹ thở ra một hơi Hắn giờ phút này cảm thấy rõ ràng Răng và da mình giống như bị đàn kiến bỏ qua Cảm giác tê ngứa này chứ kia tiêu viêm không hề chuẩn bị Có lẽ ngay lập tức sẽ đình chỉ tu luyện. Hít sâu một hơi, tiêu viêm cắn chặt hàm răng, buông bình thanh chi hỏa linh ra, sau đó cầm lấy bình ngọc còn lại đổ một mạch đan dược, khẽ há miệng, sau đó đem đan dược bỏ vào miệng, sau đó ngậm lại, tốc bình phong đan bỏ vào miệng, không lồm liền hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, nhẹ nhàng thấp cổ họng đi xuống, sau đó đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch giống như là ăn phải xuân dược, vận tốc lưu chuyển điên cuồng tăng lên cảm ứng được đấu khí lưu chuyển trong cơ thể với tốc độ cao phát ra âm thanh kỳ dị. Tiêu Viêm hai tay kết ấn, đôi mắt chậm rãi nhắm lại trải qua 10 phút đồng hồ, Thích ứng, rốt cuộc cũng đã tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ thấy năng lượng trong vào tu luyện không ngừng dao động, từng luồng năng lượng hỏa thuộc tính từ hư không ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng khí năng lượng màu hồng. Luồng khí năng lượng màu hồng này xoay quanh địch đầu tiêu viêm Không ngừng, dít lên Cuối cùng giống như là bị một lực hút nào đó Điên cuồng quán nhập vào cơ thể suích lõa của tiêu viêm trên mặt đất Và chạm của năng lượng Nhưng không có làm cho thân thể tiêu viêm lay động, ngược lại giống như một cái lỗ đen Không đáy, cực kỳ quỷ dị Bị tiêu viêm thôn vệ vào trong Theo năng lượng, thứ nhất cuốn vào Bộ số năng lượng xoay quanh địch đầu Tiêu viêm đột nhiên không ngừng Liên tục lao xuống va và chạm vào nhau. Trong phòng tu luyện lúc này xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, năng lượng tuôn ra thực sự quá mức khổng lồ. Thậm chí thân thể tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên bục đá đen cũng bị một phòng tròn năng lượng màu đỏ bao bọc xung quanh. Năng lượng dữ dội giống như là một cơn mưa quét tán khắp phòng tu luyện. mà tâm điểm của sự chấn động này chính là tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên bục đá giây phút này tiêu viêm giống như là một cái lỗ đen vũ trụ không đáy, đem lồng đậm năng lượng hỏa thuộc tính trong phòng tu luyện hút vào bên trong. phải gọi là sự tuôn vệ này vô cùng khủng bố, nếu mà để người ngoài thấy được cảnh tượng này chỉ có nước trợn mắt há hốc mồm. Trường 481, phiền phức tìm tới cửa, bên trong tù luyện thất rộng rãi, thanh niên nửa thân để trên trần Đôi mắt nhắm chặt xung quanh năng lượng đỏ sập xoay tròn bay vút qua, cuối cùng va chạm mạnh lên lửa tấm thân trần Chợt như quỷ dị biến mất không thấy, bên trong cơ thể kinh mạch rộng rãi, đầu khí màu xanh giống như là một chiếc xe gào thét trên đường cao tốc Dưới sự chăm chú của tâm thần Mang theo tiếng vang ô ô trầm thấp Không ngừng lưu chuyển kịch liệt trong thân thể Sau khi dùng tốc linh phong đan Tốc độ vận chuyển đấu khí của cơ thể tiêu viêm lúc này Dường như đã gia tăng lên gần ba lần Một cỗ đấu khí màu xanh mạnh mẽ từ trong đấu tinh bắn ra Cuối cùng dòng rủi tại kinh mạch Kéo lên thanh âm trầm đục kỳ dị Bởi vì tốc độ vận chuyển cực nhanh Tới cuối cùng, tuần hoàn trong cơ thể gần như đã đạt đến mức đầu đuôi tiếp xúc với nhau, bên này đấu khí vừa mới từ trong đấu tinh bắn ra, thì tại bên kia đấu khí được tâm hỏa, rèn luyện qua, liền đã mãnh liệt rót trở về. Hơn nữa, ngoại trừ đấu khí được đấu tinh phóng thích ra, thân thể còn được quét lên thanh chi hỏa linh cao, lúc này đã biến thành một cái động không đáy, không ngừng tạng ra hấp lực. Bằng và mắt thường có thể thấy được làn lượng màu đỏ nhạt cuồn cuộn không ngừng từ lỗ chân lông trên làn da thẩm thấu vào bên trong, cuối cùng hội tụ thành năng lượng khổng lồ đáng kể trong cơ thể một lần nữa. Lượng lượng hỏa thuộc tính bên trong thiên phần luyện khí tháp rõ ràng thuần tí hơn nhiều so với bên ngoài, bất quá cũng không thể trực tiếp nhét vào bên trong đấu tinh, bởi vậy đối với năng lượng hỏa thuộc tính dã man sông tới này, cơ viêm phân già đại bộ phận Rồi cẩn thận khống chế được chúng nó Sau đó vận chuyển dọc theo một cái lộ tuyến kinh mạch khác Đương nhiên điểm cuối cùng của lộ tuyến kinh mạch này Tự nhiên cũng sẽ cách tâm hỏa không xa Cho nên sau khi trải qua vận chuyển chỉnh hợp trong kinh mạch Năng lượng hỏa thuộc tính hơi có chút tạp chất này Cũng bắt đầu vọt tới bên trong tâm hỏa thịnh vượng kia Đấu khí trong cơ thể tựa như chảy theo hai nhánh sông nhỏ Riêng rẽ mà khi hai con sông nhỏ đến chỗ tâm hỏa này, trải qua rèn luyện, hai nhánh liền hội tụ, hoàn toàn xung hợp thành một cỗ đấu khí mạnh mẽ thuần túy, cuối cùng mang theo tiếng sấm chậm thấp liên tục vang lên, quán trú vào trong khí toàn trong đấu tinh. Tại đây, hai mục đích cùng thực hiện từ hấp thù cho đến rèn luyện. Tiêu viêm có thể cảm giác được rõ ràng đấu khí bên trong đấu tinh đang dần dần trở lên sung mãn hơn. Mượn sự trợ giúp của thanh linh hỏa chi cao cùng với tốc phòng linh đan hết thảy đều mang tiến hành theo phương hướng hoàn mỹ nhất. Thiếu theo loại tốc độ này, tiêu viêm có tin tưởng trong vòng một tháng sẽ đột phá đến bát tinh đại đấu sư. Tiêu viêm tiếp tục tu luyện thêm hai ngày thời gian, dưới loại tu luyện này có thể rõ ràng cảm giác được sự tăng trưởng của thực lực, sẽ không ai nguyện ý chấm dứt giữa trường bởi vì loại khoách cảm của sự tăng trưởng này làm cho người ta cảm giác thư dướng đến run rẩy phát sâu từ trong linh hồn đương nhiên mặc dù tiêu viêm không muốn thoát ra từ trạng thái tu luyện gần như hoàn mỹ này thế nhưng có đủ loại nhân tố bên ngoài kia đã đem ý niệm muốn an tĩnh tu luyện của hắn hoàn toàn đánh vỡ tu luyện liên tục đến buổi chiều ngày hôm sau khu vực cao cấp tu luyện thất tầng thứ ba vốn có ít tiếng động lớn bỗng nhiên bởi vì một đám người xâm nhập vào mà trở nên an tĩnh hơn một chút. Đầu lĩnh dạ là một đám khách không mời mà đến là một nữ tử thân mặc bộ váy nhung trắng như tuyết, dáng dấp nữ tử có chút xinh đẹp tuyệt trần, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, hàng mi rủ xuống tựa như bức tranh, đôi mắt to lồng lanh ướt át, tập hợp tất cả điều này đều làm cho người khác có cái loại mỹ cảm ý vị cái nhìn ngắm. Bởi vậy, đối với lý do vì sao bên người là luôn vây quanh một đám người cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao, trong nội viện này, nữ hài tử số lượng luôn luôn rất ít, mà nữ hài tử xinh đẹp, tức thì tựa như hương hoa bị người ta tranh nhau. Mặc kệ ở nơi nào, thì mỹ nhân luôn luôn sẽ được theo đuổi và ưu ái, bị vây quanh ở vị trí trung tâm giống như là đám. Vì sao? Vì gối quanh mặt trăng. Vị nữ tử này mặt trên Gương mặt mang theo lụ cười mịp ngọt ngào Điềm tĩnh Xem ra tỉ mỉ lại vẫn như cũ Có thể tử trong hai mắt nhìn ra Một chút tự đắc cùng hư vinh Loại ánh mắt này Là bỏ lại phía sau hào quang Của vị biểu ca Thêm trên người của làng Bạn bè đối với làng chân thực đánh giá Tâm hư vinh luôn luôn là thứ không thể kháng cự nhất Đối với phụ nữ Nhìn đông đảo Nam nhân vì mình mà vung tay Trong lòng của nữ nhân khó tránh khỏi Sẽ có một loại tâm lý âm thầm tự đắc Tiến vào khu vực cao cấp Đôi mắt của vị nữ tử này dịu dàng Liếc nhìn nam nhân xung quanh Bởi vì làng mà cất bước Mà vì khi nàng đối lại Với làn thu thủy của làng Một ít người tâm trí không kiên định Khuôn mặt nhịn cũng được có chút ửng đỏ Sau đó ánh mắt vội vàng tránh đi Nhìn thấy mấy cái tên nam đệ tử bên dưới kia Ánh mắt của làng vội vàng chốn tránh sang một bên lữ tử nhẹ nhàng cười Lụ cười xinh đẹp Làm cho ánh sáng bị phong bế bên trong tháp trong dây lát lóe sáng hơn rất nhiều lữ tử mang theo một đám người Lập tức xuyên qua khu vực cao cấp chợt dừng lại Cước bộ giữa một khu vực cuối cùng Tại địa phương bọn họ dừng lại Đúng là chỗ tu luyện thất mà tiêu viêm lựa chọn để tu luyện Khi ánh mắt xung quanh Thấy lữ tử dừng bước nhìn bài tử Trèo có người tu luyện Đồng thời cửa phòng đóng chặt Chợt một số người không khỏi ngẩn ra Chợt trong ánh mắt phát ra một ít vui sướng Khi thấy người khác gặp họa Ra họa bên trong chẳng lẽ không biết tu luyện thất này Là chỗ chuyên dụng của tuyết tiên tử Liễu phỉ hay sao Lữ tử mặc váy trắng Lông tuyết hồ Cước bộ dừng lại nhìn cửa phòng tu luyện thất Đóng chặt trên gương mặt đồng dạng Cũng bị kinh ngạc Chuyện tù luyện thất bị người khác chiếm dụng như thế này làng đã lâu không gặp. Thời điểm lần trước dường như đã lửa năm trước thì phải, bất quá khi đó ra hỏa kia chiếm dụng phòng tu luyện của làng, cuối cùng bị những người theo đuổi của làng đánh cho lửa tháng trời không xuống giường đường Và từ đó về sau, trong nội viện này có rất ít người dám đến tù luyện thất này một lần nữa. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà là có loại chuyện tình cảnh làm cho người ta hoài niệm này. Hạ Phỉ Nhi xem ra lại là một tên đuôi mù ở phía sau lữ tử. Một nam tử thân hình cao lớn, nhìn cửa phòng đóng chặt, trên khuôn mặt có một chút thiếu ý. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là cơ hội tốt nhất của hắn lộ diện trước mặt mỹ nhân. Liễu Phỉ nhè nhẹ nhạt cười nói, khẽ lắc đầu nhẹ giọng, lôi lạp. Đối với người ta khách khí một chút. Nghe lời này của Liễu Phỉ như thanh âm thầm xa lệnh Tên nam tử đứng xưng là lôi lạp kia. Khé miệng như rách ra cười gật đầu nói Yên tâm đi Làm cho hắn hiện được Một chút vấn đề là tốt Liễu kình đại ca đã nói Để cho ta bảo hộ ngươi Ngươi là biểu muội của hắn Ta tự nhiên sẽ không cho ngươi Chịu lừa điểm quỷ khuất Nghe được từ trong miệng lùi lạc Có một tia kính sợ Khi tổ lộ ra tên tuổi của Trong nội viện thanh danh hiệt hách Liễu phỉ không khỏi bím môi Trong con người sẽ qua một tia cảm xúc Mà người ngoài khó có thể phát hiện Người nam tử có khí phách sắc bén kia, từ nhỏ đã để lại trong tim bóng dáng cực kỳ khắc sâu, đi theo hắn, tiến vào giả nam học viện. Mặc dù bên cạnh người theo đuổi lối liền không dứt, nhưng mà khi so sánh với cái bóng luôn bám theo kia, đều không khỏi có chút ám đạm vô sắc. lôi lạp cẩn thận, chậm rãi đi tới, tù luyện thất đóng chặt, thiết quyền nắm chặt, nệ thật mạnh lên cửa phòng, nhất thời tiếng vang thanh thúy, kim thiết vang vọng quanh quẩn trong khu vực này, tiếng vặn kéo dài ước chừng gần 20 phút mới dần tiêu tán như cửa phòng đóng chặt kia tuy nhiên vẫn không có động tĩnh gì, nhìn thấy tu luyện thất không hề có động tĩnh, điếu vị đôi lông mày hơi nhíu lại, lôi lạp sắc mặt cũng hơi trầm xuống lại một lần nữa giơ lắm lên, vừa muốn hung hăng lệ xuống thì cánh cửa phòng đang đóng chặt bên trong lại vang lên tiếng rắc chi từ từ mở ra. Hừ, trông thấy cửa phòng rốt cuộc mở ra lôi lạp hừ lạnh một tiếng Mới thu hồi nắm tay Lùi ra phía sau hai bước Ánh mắt không có hảo ý Nhìn chậm chậm vào bên trong tu luyện thất Cùng với cửa phòng mở ra Tất cả ánh mắt trong khu vực đều đã nhanh chóng phóng qua Tại lời này, từng đạo ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc soi mói Thanh niên, một thân hắc bào Sắc mặt âm trầm từ trong tu luyện thất Chậm rãi đi ra Mặc trò bị ai ngắt ngang tu luyện Chỉ sợ sắc mặt sẽ không có hỏa nhã hắn ngẩn đầu lên, nhìn lồi lạp phía sau. Nhấn mảnh thanh âm lạnh lùng nói, các hạ đây là có ý tứ gì? Tiểu tử mới tới hạ, lôi lạp cười cười liếc xéo tiêu viêm nói tiếp, chẳng lẽ không biết rằng tu luyện thất này người ngoài không được phép sử dụng hay sao? Khi ta xem xét qua quy củ của thiên phẩm luyện khí tháp, trên đó đích xác vẫn chưa cho thấy tu luyện thất này có người ngoài không được phép sử dụng. Tiêu viêm lắc lắc đầu cực kỳ chân thật trả lời Bị tiêu viêm một lần nữa Thật rõ ràng trả lời làm cho có chút nghẹn họng lùi lạp sắc mặt rất trầm xuống cười lạnh nói Rất can đảm cũng dám đùa bỡn với ta Không có rảnh tiêu viêm khẽ phất ống tay áo thật nhiên nói Nếu không có việc gì mà nói Xin đi đi cho không nên quấy giày ta tu luyện Nói xong hắn liền xoay người trở lại muốn tiếp tục tu luyện Các hạ chậm đã Bỗng nhìn vàng liền thanh âm ngọt ngào nằm cho tiêu viêm hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lơ lên, không mặn không nhạt, nhìn vị lữ tử váy trắng như lông tuyết hồ kia, lúc này mới đi ra hắn đã hiểu được, nữ nhân này có lẽ mới là ngọn nguồn chính yếu. Vị tiêu viêm thả nhiên nhìn thẳng, liễu phỉ không khỏi có chút kinh ngạc bởi vì trong ánh mắt người kia, trước mắt nhìn về nàng đừng nói là không có lửa điểm chốn tránh, cho đến ái mộ như những nam tử khác nhìn nàng. Chính là ngay cả đối với mị lực Thưởng thức sự vật thuần túy cũng không có Cũng giống như là đối đãi Với một cái loại đại làm nhân ở xung quanh Không có gì khác nhau Có chuyện gì sao Vị đồng học này Gian tu luyện thất này đúng là Của một mình ta tu luyện thật có lỗi Liễu phỉ phục hồi tinh thần Đồi lồng mày hơi nhú trong lòng Là đối với thái độ lạnh nhạt của tiêu viêm Có chút bất mãn, bất quá trên gương mặt Như cũ vẫn mang theo vẻ tươi cười Nhẹ giọng nói cái từ này của Liễu Phỉ, từ viêm đôi mày cũng gắt cao nhíu lại, sau một lúc lâu, hắn chỉ vào tu luyện thất nói: "Đây là đối đãi đặc biệt của nội viện cấp cho ngươi, có căn cứ chứng minh mà nội viện đưa ra hay không? Nếu tu luyện thất này thực sự là nội viện kiến tạo cho một mình ngươi mà nói, như vậy ta xin lỗi người đối với sự chiếm dụng mấy ngày nay." Lời của Tiêu Viêm có chút ý cười lạnh nhạt, chậm rãi quanh quẩn khu vực cao cấp tu luyện thất, mà sau những lời của hắn, tất cả những người muốn định xem náo nhiệt đều không khỏi nhận ra Chợt có chút thương hại than thầm một tiếng. Khuôn mặt liễu phỉ nguyên bản che đầy ý cười ngọt ngào. Lúc này đã chậm rãi trở lên khó coi hơn. Trường 482 Liễu Phỉ Tại Liễu Phỉ Lúc lời nói lãnh đạm của tiêu viêm vang lên Hai má liễu phỉ dần dần khó coi Buộc đội viện làm một phòng tu luyện riêng cho mình Lời này mà truyền ra ngoài chỉ sợ Một đám người cười chết Lấy địa vị già nam học viện trên đấu khí đại lục Đừng nói là thiên phú tiếp cận Thiên phú của đệ tử vĩ đại Cho dù là bên trong đội viện kia Biểu ca của làng danh vọng cực kỳ hiển hách Cũng không có được tư cách này Bởi vậy nghe theo lời nói của tiêu viêm Không nghi ngờ là Cấp giống như là trực tiếp chế diễu nàng Ngay lúc này Lời của tiêu viêm vang lên Cả khu vực xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng. Một phòng bà bão táp Đang âm thầm nổi lên Bao phủ xung quanh bên ngoài phòng Tù luyện Một bên lùi lạc cũng đã khôi phục lại Tinh thần sau lời của tiêu viêm Lập tức khuôn mặt trở lên âm trầm Đáng sợ Ánh mắt cắt gào nhìn chầm chầm với tiêu viêm Thành âm khàn khàn có chút áp lực Tức giận nói tiểu tử hỗn láo Người không biết quy củ, nếu muốn khiêu chiến cũng phải bấm chuông khiêu chiến bên ngoài phòng tu luyện. Tại sao giống như mọi sợ dùng sức quỳ cửa? Chẳng lẽ người muốn thể hiện khí lực to hơn so với người? Đôi mắt tiêu viêm khẽ lân, hàn ý nhàn nhạt từ trong con ngươi đen nhánh. Lướt qua, ngón tay hướng bên cạnh một cái nút đen nhánh ấn xuống, thanh âm lạnh lùng, không chút tình cảm nói. Mặc dù bên trong thiên phần luyện ký tháp, thì ai lắm đống cứng, người đó có quyền. Hưởng thụ điều kiện tốt nhất Nhưng đồng dạng Nếu có người đã đi trước vào phòng tu luyện Thì kể tới sau muốn có phòng đó Phải bấm chuông khiêu chiến Ở ngoài phòng tu luyện Muốn âm thanh của chuông khiêu chiến vang lên Cần phải đặt hỏa tinh tạp Hơn nữa Còn không được lấy hỏa lăng trong vòng một ngày tiếp theo Chỉ cần có người bấm chuông khiêu chiến Như vậy người tu luyện Tại bên trong phòng tu luyện Sẽ cảm giác tâm hỏa từ từ giảm xuống Mà theo tâm hỏa yếu bớt, người tu luyện có thể từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vật này do đội viện làm ra để bảo hộ những người tỉnh lại trong trạng thái tu luyện. Mà lôi lạp lúc trước rõ ràng không để ý tới quy củ, phải bấm chuông trực tiếp khiêu chiến. Mà lựa chọn cách dễ dàng nhất làm bừng tỉnh người tu luyện bên trong bằng cách mạnh mẽ phá cửa. Mặc dù cửa phòng tu luyện được làm bằng tài liệu đặc thù, nhưng lực lượng lớn như vậy đập lên, bắt ra âm thanh trói tai cũng đủ tạo thành quấy nhiễu cho người tu luyện bên trong thậm chí bắt buộc phải từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại cho nên từ lúc tiêu viêm đi ra khuôn mặt luôn cực kỳ âm trầm lời nói luôn vén nhọn không chừa cho bất cứ đường lui lúc này tiêu viêm giằn dậy mà lôi lạp lại không phản bát được trên khuôn mặt tức giận càng thêm tăng bởi vậy ngày thường ương ngạnh đã thành thói quen nên hắn không bao giờ để ý quyết củ hơn nữa Hắn suy nghĩ rằng những người tu luyện ở tầng 3 chẳng lẽ có lực lượng mạnh mẽ bằng hắn, cho nên vừa rồi hắn mới bỏ qua bấm chuông khiêu chiến, mà dùng lực lượng mạnh mẽ đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu nhất làm cho tu luyện bên trong bừng tỉnh. Lôi Lạc đang giữ giữ chỉ ngón tay vào tiêu viêm, ngược lại cười nói: "Khá quả nhiên có bản lĩnh, mấy ngày này hơi cảm thấy ngứa tay, hôm nay phải thả lỏng gần cốt giáo huấn ngươi thật tốt mới được." Theo lời của Lôi Lạc, đột nhiên nớ tự trong cơ thể từ trong cơ thể một cỗ khí thế mạnh mẽ bạo dũng mà ra mang theo lực áp bức mạnh mức liệt làm cho một ít học viên xung quanh nhịn không được lùi về sau mấy bước thực lực ước chừng tứ tinh đấu linh so với phó ngào thì mạnh hơn một chút cảm ứng khí thế do lôi là phát ra khuôn mặt của tiêu viêm không khỏi có một chút thay đổi trong lòng nhìn rõ thực lực đối phương một bên sắc mặt khó coi nhìn liễu phỉ, đã làm hồi phục chút ít. nhìn lôi lạc đối với tiêu viêm phát ra khí thế, lạc vẫn đứng im lặng không mở miệng ngăn cản. nhưng những năm gần đây lạc chưa bị chế giễu hay sỉ nhục bao giờ. hôm nay tiêu viêm mở miệng nói ra lời bén nhọn, làm cho lòng lạc cảm thấy bị chế giễu. cho nên thấy có người muốn xấu hơn hắn, tất nhiên là vui mừng được mong thấy kết quả. lôi lạc đại ca đừng ra tay quá lặng bằng không đại ca ta trách móng ta. Lê Úc Vị liếc nhìn Tiêu Viêm Thành âm nhàn nhạt nói với Lôi Lạp Hắc hắc được thôi Lôi Lạp cười nói chợt đầu quay về phía Tiêu Viêm nhẹ cười Đấu ký mạnh mẽ ngưng tụ Nhìn thấy mấy người bên trong sắp đánh nhau Người vây xung quanh vội vàng thối lui sợ vạ lây Lạnh lùng nhìn về mặt Lôi Lạp Đang nghe răng cười Sắc mặt Tiêu Viêm lần nữa lại âm trầm rất nhiều Khẽ hút một hơi không khí Bên trong tháp âm thanh lạnh lùng Người thực muốn đánh Người sợ lôi lạp lập tức lớn tiếng nói Lập tức cút khỏi phòng tu luyện này Sau đó trong một lời giải thích rõ ràng với liễu phỉ Hơn nữa ngày sau không được bước vào mạch đất khu vực cao cấp này Ta liền có thể bỏ qua cho ngươi Nghe thấy vậy Ánh mắt tiêu viêm khẽ rũ xuống yên lặng gật đầu Ngóng tay nhoáng lên cái xuất hiện một viên thuốc màu đen tím Trong miệng tả nhài viên thuốc Hắc tiểu tử muốn dùng đan dược làm thực lực tăng lên sao Nhìn hành động tiêu viêm Lục lạp không khỏi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt thoáng kinh tường, hắn có thể cảm ứng hơi thở Tiêu Viêm ước chừng, thực lực chỉ là đại đấu sư căn bản không cùng hắn so sánh. Căn bản ánh mắt Tiêu Viêm không hề để ý, khẽ nhếch miệng, một đoàn tự sắc hỏa diễm trực tiếp bay ra, sau đó nắm chặt trong bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn thấy ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm, đôi lạp gần ra chợt yếu mặt cười, tựa hồ cũng có điểm bản lãnh khó trách lại kiêu ngạo như thế, bất quá muốn nhiều vào thứ này muốn thắng được ta còn xa lắm. Tiêu viêm không để ý, tay phải liền xuất hiện ra một ngọn lửa màu xanh khác bắn ra, nhìn một lửa tím, một xanh trên tay tiêu viêm. Trong mắt lôi lạp rốt cuộc xẹp một chút kinh dị, thái độ làm người của hắn mặc dù cuồng vọng nhưng không phải loại người ngu ngốc, hai loại hỏa diễm phát ra nhiệt độ nóng cháy, làm cho hắn cực kỳ cẩn trọng, nếu không hậu quả khó lường, không thể tiếp tục trì hoãn. Trong lòng hiện lên ý nghĩ, thân thể lôi lạp khẽ động, mắt thường có thể thấy năng lượng màu vàng sẫm, bạo dũng mà ra, sau đó đem toàn bộ thân thể bao và bọc vào bên trong. tiểu tử, hôm nay ta cấp cho người giáo huấn ở trong nội viện này muốn yên ổn tốt nhất lên trầm lặng một chút. thành ngầm lùi lạp cười lạnh nói, bỗng nhiên bàn chân đạp xuống mạnh trên mặt đất, thân hình giống như là một đầu ma thú to lớn hệ thổ mang theo kình phong hung hãn áp bách tiến thẳng về phía tiêu viêm. lạnh lùng nhìn kình phong mãnh liệt do lùi lạp phát ra kình phòng trực tiếp làm cho hắc bào dính sát trên cơ thể tiêu viêm khuôn mặt tiêu viêm lập tức trở lên lạnh lùng thân hình lôi lạp cấp tốc phóng đại bên trong đồng tử đen nhánh ngọn lửa xanh đỏ trong tay đột nhiên dung nhập vào một chỗ tại lúc hỏa diễm chạm nhau cấp bộ tiêu viêm hướng bên trái nhẹ nhàng bước từng bước vừa vặn tránh né lực lượng áp bách của lôi lạp phóng tới bàn chân đạp thật mạnh trên mặt đất đầu lôi lạp không quay lại thân thể trực tiếp xoay lại khiến không khí xung quanh phá ra âm thanh như tiếng sét tiếp tục hùng hằng đánh tới tiêu viêm, hai tay gắt cao dán một chỗ, lửa xanh cùng từ diễm nhanh chóng dung hợp, ngọn lửa giống như điện quang không ngừng phát ra âm thanh Tt cảm giác được một cỗ kình phong bén nhọn đang lướt tới, thân thể tiêu viêm đột nhiên ngã nghiêng thành một góc, bàn chân khẽ đạp trên mặt đất một đạo năng lửa bùng lộ trên mặt đất, khiến cho thân thể đang nghiêng thành một góc quái dị, cấp tốc lùi về phía sau, bàn chân lôi lạp đang đạp trên mặt đất, tức thì Thân thể nhảy lên không chung, sau đó song trưởng biến thành chụp tới, giống như là một con ưng hung, hung hãng chụp tới. Con mồi tiến hành đánh xuống thân thể tiêu viêm đang lùi về phía sau. Một cước đá về phía sau lên trên thạch bích lực lượng mạnh mẽ do phạt chấn giúp tiêu viêm lột lần nữa tránh khỏi sự tấn công hung hãng của lôi lạp. Trong lúc tránh né phái miệng tiêu viêm vẫn hay lướt qua thanh tử sắc hỏa diễm trên bàn tay đã dần dần dung hợp thành công chỉ cần một chút thời gian đủ để hình thành phật nộ hỏa liên đã thương địch thủ hiện tại hắn không muốn trận đấu kéo dài để tránh phiền phức ngày sau tiêu viêm dùng lực lượng tuyệt đối làm danh vật của hắn lộ như sấm bên tai nếu không mà nói người ta quấy giày hắn tu luyện có thể lối liền không dứt. Mà vật độ hỏa liên sắp hình thành Đang phát ra nhiệt độ kinh khủng So với bất kỳ đấu kỹ nào đều đáng sợ hơn Hai bàn tay lùi lạp như móng vuốt chim ưng Đánh xuống mặt đất thật mạnh Kinh khí bén nhọn trực tiếp làm hắc tạch trực tiếp Xuất hiện một cái khe Trong lúc không đến thời gian 2 phút Hai người một công một thủ ước trường Mười mấy lần như vậy Kinh khí sắc bén cho đến bóng người ẩn hiện Làm cho người vây quanh không khỏi kinh hô Bọn họ kinh hô là vì Thực lực lôi lạp xuống tay quá ngoan độc hay là vì tiêu viêm chỉ có thực lực đại đấu sư, thế nhưng kinh trì cùng lôi lạc lâu như vậy, liền biết rằng lấy thực lực lôi lạc, tứ tinh đấu linh cho dù là nhìn khắp toàn bộ đội viện, người đánh thắng được hắn không vượt quá trăm người. suy suy, lúc này đây một thân công kích cực kỳ mãnh liệt, thân hình tiêu viêm thoáng trì hoãn một chút, hắc bảo đã bị lôi lạc hung hăng xé rách, bất quá còn may thân thể không bị tổn thương. một lòng công kích nhưng bị tiêu viêm hết lần này đến lần khác né tránh. Trên khuôn mặt lôi lạp nổi lên sự tức giận càng lớn, ngẩng đầu nhìn tiêu biêm không ngừng tránh né châm chọc cười nói Người có phải con thỏ không dám cùng ta đối chiến? Nghe lời lại của lôi lạp, một ít học viên vây quanh âm thầm cười nhạo Người lấy thực lực đấu linh ăn hiếp một gã học viên thực lực đại đấu sư còn để người ta tránh lấy được công kích của mình Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng người ta cũng ngu như mình hay sao? Xong tại lúc một ít học viên vẫn đang âm thầm cười nhạo, thân hình hơi mơ hồ của Tiêu Viêm lập tức dừng lại cước bộ. Một khuôn mặt thanh tú tràn ngập hàn ý băng lãnh, con người đen nhánh nhìn Lôi Lạc phía đối diện, nhìn thấy Tiêu Viêm thực sự nghe lời không tránh né, nhất thời Lôi Lạc sung sướng, bàn chân hung hăng đạp trên mặt đất, thân hình bạo động tiến tới. Lạnh lùng nhìn Lôi Lạc đang hùng hổ tiến tới, thân thể Tiêu Viêm lại bất động, tay chậm rãi giơ lên nhất thời một đóa thanh tử hỏa lên, cỡ bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay trôi nổi theo thanh tử họa liên vừa xuất hiện không gian xung quanh bàn tay tiêu viêm đột nhiên từng trận dao động ánh mắt mọi người nhìn lại ở chỗ không gian xung quanh như bị khớp khúc khuôn mặt lập tức há mồm nhìn đối với lôi lạp đang hung hăng lướt tới tiêu viêm phát hiện ra hỏa liên trong lòng bàn tay tiêu viêm mang theo dị tượng nhất thời khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hãi hắn mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong hỏa liên uy bằng quả thực lực của hắn sao có thể thi triển ra đấu kỹ khủng bố bậc này được trong lòng hiện ra một tia ý nghĩ, dưới trạng thái kinh hãi, bàn chân vội vàng trà sát trên mặt đất, bàn tay đánh xuống mặt đất làm xuất hiện một trận kinh khí, bượn lực phản chấn khiến thân thể hoặc tới cấp tốc dừng lại, sau đó hai chân vội vàng lùi về phía sau, tỉnh tịch lạnh lùng nhìn lôi lạp lùi về phía sau, chân trái tiêu viêm nhẹ bước ra sau, sau đó rơi xuống mặt đất, nhất thời một đạo năng lượng bùng nổ từ trong lòng bàn tay chân truyền ra, chợt thân thể tiêu viêm thoát thành một bóng đen mơ hồ giống như tia chớp, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lôi lạc. hỏa liên trong tay hung hăng chụp xuống lôi lạc. thanh tử hỏa liên cấp tốc phóng đại trong mắt lôi lạc nhất thời tia kinh hãi cùng với khuôn mặt bị tác động của thanh tử hỏa liên làm cho vặn vẹo.